và sao mang đến một chiếc đèn trắng sáng rực, chiếu sáng cả khu vực như thể ban ngày. Lâm Bội Bội, Lương Tĩnh Yên và những người khác cũng tò mò đến gần để quan sát. Mấy công nhân bắt đầu đào bới ở trong vườn mềm xốp, Công việc diễn ra rất nhanh. Chưa đầy 5 phút, một cái hố lớn đã được đào lên. Bỗng có một tiếng kéo kẹt chói tai vang lên, như thể xe chạm phải thứ gì đó. Công nhân dừng lại và nhìn tôi. Tôi tiến đến kiểm tra. Sau đó gia hiểu cho họ tiếp tục đào. Sau khoảng 5 phút nữa, sáng mặt tối thay đổi đột ngột, tôi không suy nghĩ nhiều mà đẩy văng mấy công nhân ra xa. Tiếp theo, âm thanh xì, xì, xì vang lên như tiếng nước sôi, và một làn khí đen đặc như khói bốc lên. Làn khói nhanh chóng tan biến vào không khí. Những cây cỏ xung quanh chỗ đó ngay lập tức biến đen và khô héo, không còn chút dấu hiệu của sự sống. Điều này khiến Lý Thư Lý Nguyệt và những người khác kinh ngạc Lý Thư không kìm được hỏi Đây là khí gì mà độc như vậy Tôi ngắn gọn giải thích Đây là thi khí Sau khi người chết Cơ thể sẽ giải phóng một loại khí độc Thường sẽ nhanh chóng tan biến Nhưng cũng có những trường hợp đặc biệt Nếu sáng chết ở nơi kín, Không tiếp xúc với ánh sáng Và không có gió Thì khí sẽ tích tụ dần trong đất Một khi có cơ hội thoát ra Nó sẽ bùng nổ mạnh mẽ Người thường hít phải thi khí sẽ bị giảm tuổi thọ Hoặc bị bệnh nặng Thậm chí tử vong Lý Nguyệt lùi lại vài bước vì sợ hãi Nhẹ dòng hỏi Vậy ý anh là ở đây trồn xác người chết sao Tôi lắc đầu Mắt nhìn chầm chầm vào hố đất mới đào Trả lời Thi khí không chỉ có ở xác chết Trên người cương thi Và một số tà vật khác cũng có thể phát ra thi khí Tôi gần như chắc chắn rằng có chuột tàng phong ở đây. Tôi tự tay cầm xẻng lên và tiếp tục đào. Sau một hồi, dự đoán của tôi đã được xác nhận. Dưới đáy hố là 5 con chuột kích thước lớn như mèo trưởng thành. Lông của chúng đen nhánh như trong người. Mắt chúng cực kỳ quái dị. Chỉ có lòng trắng. Nhìn khiến người ta sợn gai ốc. Chúng đang nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng khiến tôi cảm thấy như có 5 người đang nhìn chằm chằm vào mình. Trong khi đó, Tại một biệt thự sa hoa, một cảnh tượng khác đang diễn ra. Một cô gái trẻ đang ngồi trên người một lão nhân tóc bạc, liên tục nhún nhảy. Lão nhân nhắm mắt tận hưởng, còn tiếng rên rỉ của cô gái càng lúc càng lớn. Bỗng nhiên, một làn sóng vô hình lan tỏa, lão nhân mở mắt ra, đôi mắt của ông ta chỉ có lòng trắng, không hề có đồng tử, trông vô cùng đáng sợ. Khí lạnh tỏa ra từ ông ta, và với một cú đẩy mạnh, Ông ta đẩy văng cô gái xuống đất Khiến cô ta đập mạnh vào tường Gương mặt cô gái trẻ méo mó vì đau đớn Cơ thể cô ta như bị một nỗi đau Không thể chịu đựng dày vò Dần dần cô ta héo úa Có rút lại Cuối cùng trở thành cái xác khô đáng sợ Lão nhân tóc bà cũng biến đổi Tóc ông ta từ trắng trở nên đen Làn da căng bóng Trở lại hình dạng của một người đàn ông trung niên Đẹp trai Nhưng khí chất thoát ra vô cùng tà ác Khiến người khác lạnh sống lưng Ông ta nhíu mày lầm bầm Không tốt Có kẻ đã phá hủy tre âm trận của ta Là ai dám xen vào chuyện này Lẽ nào Lý Thư đã tìm được một cao thủ Không cần biết là ai Đã dám đối đầu với ta Ta sẽ khiến cả nhà người Không còn một ai sống sót Ông ta nhanh chóng đi vào bên trong một căn phòng Trong căn phòng này giống như một kho vũ khí Đầy đủ các loại đạo củ Bộ chú được dán khắp nơi Cùng với nhiều loại đồ chơi và chất lỏng màu đỏ không gió nguyên Không rõ nguồn gốc Ông ta ngồi xếp bằng Cầm một cây hương đỏ sấm Miệng lầm bẩm câu chú kỳ bí Rồi hương tự động cháy lên Tay ông ta nhanh chóng vùng hương ra không trùng Và nó biến mất Trở lại hiện trường Thi khí phát ra từ năm con chuột tàng phòng Vô cùng mạnh mẽ Mạnh hơn cả cương thi bình thường Điều này rất bất thường Lý Thư, Lý Nguyệt, Lâm Bội Bội Và Lương Tĩnh Yên đứng xung quanh Chỉ nhìn một chút mà mặt mày tái mét Xuyết ngất diệu Chỉ có Lương Tĩnh Yên là không bị ảnh hưởng chút nào Tôi không ngạc nhiên vì phản ứng của mọi người Bởi vì thi khí nặng như vậy Người bình thường không thể chịu nổi Tôi giang hiệu cho họ lùi lại Rồi tập trung nhìn chằm chằm vào 5 con chuột Khi kinh hoạt mắt trung quỳ Tôi nhìn rõ điều gì đang xảy ra Và mặt tôi trở nên vô cùng u ám Tình huống tồi tệ hơn tôi tưởng nhiều. Năm con chuột tàng phong này có thì khí nặng là do trong cơ thể chúng chứa linh hồn không tầm thường. Đó là ngũ quỷ, gồm hỷ quỷ, tàng quỷ, ngạ tử quỷ, tàng môn quỷ và tự sát quỷ. Trong đó, hỷ quỷ và tang quỷ không cần giải thích. Ngạ tử quỷ là linh hồn của những kẻ chết đói. Tàng môn quỷ là linh hồn của những phụ nữ không giữ thiên hạnh. Tự sát quỷ là linh hồn của những kẻ chết vì tự sát. Chẳng hạn như treo cổ Tướng con quỷ này có thể không quá mạnh Nhưng khi hợp lại Chúng tạo thành ngũ quỷ liên âm trận Dùng để phá hủy phong thủy Không thể cục phong thủy nào có thể chịu nổi trận này Người bay trận này Hẳn là một cao thủ Bởi số người biết đến trận này không nhiều Có vẻ như Lý Thư đã đắc tội với ai đó Khi tôi định quay lại hỏi Thì bất ngờ Năm con chuột tăng phong lao về phía tôi như tên bắn Tôi không hoảng sợ Tôi ngửi lên đã liên tiếp bốn củ Nghiền nát năm con chuột thành một màn sương máu Ngay sau đó Năm cái bóng từ năm hướng khác nhau Lao về phía tôi Tôi bình tĩnh rút ra một lá bùa Và ném về phía chúng Lá bùa tỏa sáng Bao phủ năm con chuột và phong ấn chúng lại Nhưng khi tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc Đột nhiên Tôi cảm nhận được một biến động lớn Tôi ngẩn mặt lên Thấy một cơn mưa lửa xuất hiện trên không trung Đang trút xuống chỗ chúng tôi Tốt lắm Đã muốn đấu pháp Vậy ta sẽ chơi đến cùng Tôi lạnh lùng nói Ném 5 con quỷ vào âm hồn thạch Và bắt đầu chuẩn bị đối phó Chưa cần mưa lửa đang lao đến Tôi ném ra một lá phong ma phù Để nganh chiến Phong ma phong quỷ Thiên ma bất xâm Vạn quỷ bất nhập Tôi nhanh chóng niệm chú Phong ma phù trên trời đột ngột bùng nổ Phát ra tiếng xèo xèo, rồi giống như một tấm màn vô hình che chắn chúng tôi lại. Lúc này, trận mưa lửa từ trên trời rơi xuống, hai bên pha chạm và phát ra những tiếng nổ lốp bốp. Tiền lửa bắn tung tué, tạo thành những vẹt sáng rất đẹp mắt. Tuy nhiên, điều khiến tôi ngạc nhiên là phòng ma phủ của tôi thuộc loại bùa bạc trung cấp, được xem là khá cao cấp, nhưng lại không thể hoàn toàn ngăn chặn trận mưa lửa. Vẫn có một phần nhỏ đám lửa vọt tới tấn công chúng tôi Đối thủ này thật sự rất mạnh Nghĩ vậy tôi không dừng lại Ngay lập tức vận chuyển thi quỷ chi khí ra ngoài cơ thể Quét bay những đám lửa còn sót lại Trong lòng tôi không vui Vì vừa gặp phải bất lợi ngay từ đầu Hơn nữa lại còn xảy ra trước mặt lâm bội bội và lương tính yên Chẳng phải là mất mặt sao Đây cũng là lần đầu tiên tôi đấu pháp với người Thiếu kinh nghiệm là điều không tránh khỏi Nếu như đấu với tà vật Tôi có nhiều kinh nghiệm hơn Bị đánh mà không phản công lại Không phải là tính cách của tôi Tôi liền cắn ngón tay Nhanh chóng vẽ bùa trên không trung Các đường nét phức tạp hiện lên Bùa hoàn thành nhanh chóng Chớm lên ba lần rồi biến mất Đó là huyết phù Chứa đựng lực lượng đào hành của tôi Uy lực khá mạnh Cũng xem như là một lời thách đấu Hiện giờ tôi còn chưa biết Đối thủ là ai Mà các loại bùa như sát quỷ chú, khu âm chú đều chỉ dùng để đối phó với quỷ vật, không hiệu quả với con người. Trừ khi vận dụng tà vật, hoặc trực tiếp tìm đến nơi hắn ẩn nấu và kết liễu hắn. Huyết phù vừa lén lên trên không, thì ngay lập tức bay đến phía trên trung niên kia. Không để hắn có thời gian suy nghĩ, huyết phù đã nhanh chóng lao vào phòng, hóa thành một trận mưa máu. <cười> Lại là huyết phù à, tù vị cũng khá đấy nhưng ta không để trong lòng còn dám gửi chiến thư cho ta ư thật không biết sống chết trung niên hử lạnh không vội vàng hắn rút ra hai tấm bùa bạc từ trong áo quăngg lên không đồng thời phun một ngụm máu tươi hai lá bùa lập tức bốc cháy làm bốc hơi ch mưa máu sau đó hắn cúi xuống kéo một nữ thi từ dưới đất lên nữ tin này giống hệt với cái xác ngoài kia cả thân thể cò rút Làng gia phủ đầy vết bầm thối rữa, trông vô cùng ghê tởm. Thỉnh thoảng có một vài con giòi bò từ hốc mắt và mũi, khiến ai nhìn thấy cũng cảm thấy lạnh sống lưng. Không xa chỗ đó còn có một vài chiếc thùng lớn, trong đó loãng thoảng thấy nhiều xác chết. <cười> "Bảo boy, nữa ngươi phải phô diễn hết sự mạnh đấy nhé." Khuôn mặt chung điên hiện lên vẻ thỏa mãn, hắn cúi xuống và hôn lên miệng nữ thi và thực là khẩu vị quá nặng. Tiếp đó, trung niên dùng tay cậy đôi mắt của nữ thi ra, rồi nhét hai con dòi màu trắng xám vào miệng, nhai mấy lần rồi phun lên nữ thi. Đồng thời, hắn cắn ngón tay, và bắt đầu vẽ gì đó lên trán của thi thể. Máu của hắn thật kỳ lạ, nó có màu đen, miệng hắn lầm bẩm những câu chú ngữ bí ẩn. Ngay sau đó, hốc mắt trống giống của nữ thi lé lên ánh sáng đỏ rực, trùng niên càng điên cuồng, tốc độ vẽ bùa và đọc chú ngữ càng nhanh hơn. Ánh sáng màu đỏ trong hút mắt của nữ thi càng lúc càng rực rỡ, nhưng cơ thể của nữ thi lại càng nhỏ dần, như thể đang tan chảy. Chỉ trong một hai phút ngắn ngủi, thì thể đã có rút chỉ còn khoảng mười mấy cm. Ngay lập tức, nó bùng nổ, ba luồng sáng đỏ rực bay ra, nhiệt độ trong phòng lập tức hạ xuống đồn ngột. trung niên lại cắn lưỡi, phun máu lên một trong ba luồng sáng đỏ, đồng thời dơ tay, tóm lấy một trong ba luồng sáng ấy. Tay còn lại nhanh chóng lấy ra một nắm bột màu đen từ trên bàn, dải lên hai luồng sáng còn lại, khiến chúng phát ra tiếng hét trói tay. Như thể đang chịu đựng nỗi đau đớn khôn cùng, khiến ai nghe thấy cũng phải dùng mình nổi giang khà. Đi đi, bảo bối của ta, giết hắn cho ta, mang hồn phách của hắn về đây. Trung Điền nói bằng giọng dี้ย lên dặn người, nghe như nhận lệnh. Hai luồng sáng đỏ ngay lập tức lao vút lên không trung. Làm xong việc này, Trung Điền không dừng lại, hắn lấy ra một chiếc bình sứ màu xanh đen, nhét luồng sáng màu đỏ còn lại vào trong, sau đó thắp nến ầm. Tay hắn tạo thành hình kiếm, đặt lên trên ngọn nến và bắt đầu nhảy múa. Ngọn lửa cũng nhảy theo nhịp tay. Dần dần, ngọn lửa chuyển từ màu vàng nhạt sang một màu xanh quỷ dị. Mạch trung niên cũng biến thành màu xanh, miệng hắn lẩm bẩm: Tam hồn vi minh, nhị hồn vi âm, thành đăng quỷ ngữ, hung sát vạn thiên, nhân lực tán thập vật, nhất quỷ quỷ hàng vương. Cùng với lời lẩm bẩm của hắn, luồng sáng đỏ bên trong chiếc bình sứ xanh đen dần chuyển thành màu đen. Bình sứ bắt đầu bay lơ lửng trên không trung. Trung niên ngày càng trở nên điên cuồng và dữ tợn. Lúc này, tôi đang chăm chú quan sát không trung. Đầy cảnh giác Trên bầu trời phía trên ngôi nhà của Lý Thư Nơi trước kia vẫn là màn đêm Với những vì sao lấp lánh Bây giờ lại phủ kín bởi một lớp ánh sáng Màu đỏ như máu Tựa như một đám mây lửa Mọi người ở đó đều có cảm giác Như có một đôi mắt vô tình Đang nhìn chầm chầm vào họ Khiến họ không dám thở mạnh Ngay lúc đó Hai luồng sáng đỏ từ trên trời lao xuống Tôi nhìn rõ ràng Bên trong mỗi luồng sáng đều có một nữ nhân Cả hai đều sống hệt nhau, nhưng không phải sinh đôi. Đó chính là hai trong ba hồn phách của một người. Trên trán mỗi hồn đều có vẽ chú văn. Giờ thì tôi đã nhận ra đối thủ là ai. Đây là một hàng sư. Hàng sư giống như cổ sư, đều dùng những vật đặc biệt để điều khiển người hoặc vật. Cổ sư thì hạ cổ lên vật còn sống, còn hàng sư thì chỉ hạ lên vật chết như ma quỷ, khiến chúng hoàn toàn tuần theo lệnh. Mà quỷ vật trước mắt này chính là bị hạ hàng, giống như đã được tiêm một loại thuốc kích thích, trở nên tàn nhẫn không sợ hãi. Ở trong danh sách của bách quỷ tại minh giới, để có thể xem hàng trước 10 khi một quỷ hồn bị biến thành quỷ hàng, địa phủ thường ngừng truy bắt, vì ngay cả quỷ sai thông thường cũng không phải đối thủ của chúng, thậm chí còn có thể bị phản sát. Ngoài ra, một khi bị biến thành quỷ hàng, hồn phách của chúng không thể qua sông Hoàng Tuyền, Cũng không thể đi qua cầu nại hà, hoàn toàn mất cơ hội đầu thai. Dù đáng thương, nhưng không ai có thể cứu vớt chúng. Ngay cản lửa địa ngục cũng không tiêu diệt được. Cách duy nhất là giết chết chúng, khiến chúng tan biến hoàn toàn. Vì lý do này, mọi người đều ghét hàng sư còn hơn cả cổ sư hay những tà sư khác. Nếu đối thủ là hàng sư, tôi nhất định sẽ không tha cho hắn. Dù phải đánh khắp thiên hạ, tôi cũng sẽ giết hắn úc này hai con quỷ hàng đã gần như lao đến trước mặt tôi tôi thử ném ra một lá sát quỷ phù nhưng vừa mới đến gần thì lá bùa lập tức bị quỷ hàng xé nát phải biết rằng đây là bùa bạc không phải giấy vụn lúc này hai con quỷ hàng hung ác vượt ngoài dữ liệu của tôi đến cả bùa bà cũng không có chút tác dụng bản năng khiến tôi muốn tránh né nhưng lại nghĩ không thể lùi được bởi lâm bội bội và lươngĩnh yên vẫn đang ở bên cạnh vì vậy Tôi chỉ có thể thầm kêu khổ Chuẩn bị chống đỡ Không rõ liệu đó là hai con quỷ hàng Hay chỉ một con Mang theo một tảng lớn quỷ ảnh u ám Khiến người khác phải kinh hãi Chúng lao tới như giáy núi thái sơn đổ xuống Chưa đến gần mà luồng quỷ khí dài đặc Đã khiến người ta khó thở Thật là đáng sợ Quỷ Đáng sợ quá Lý Nguyệt sợ hãi lùi lại Khuôn mặt tái nhợt Vội vàng che mắt Nhưng vì tò mò Cô vẫn nhìn lén qua khe ngón tay Âm khí ở đây quá nặng Đến mức người bình thường cũng có thể nhìn thấy Do đó Lý Thư, Lương Bá Lâm Phong và Lâm Bội Bội đều có thể nhìn rõ Lý Nguyệt cũng từng chết một lần Nên cô ấy có thể nhìn thấy quỷ Còn Lương Tĩnh Yên Thì không cần phải nói Mắt cô ấy còn lợi hại hơn cả âm dương nhãn Tôi lập tức tập trung tinh thần Thành bách ghiếp đào xuất hiện trong tay vận chuyển thi quỷ chi khí tôi chém xuống một nhát đào quang mang theo thi quỷ chi khí thoáng qua gần như bỏ qua cả thời gian và không gian trực tiếp đem quỷ hàng mang theo quỷ ảnh u ám chém đôi nhưng khi tôi còn chưa kịp thở vào quỷ hàng đã tủ lại mặt mày trở nên dữ tợn hơn luôn quỷ khí càng hung dữ hơn đối mặt với quỷ hàng lần nữa lao tới sáng mặt tôi dần trở nên nghiêm trọng tình thế lúc này thực sự khó khăn Tôi vùng tay ché một loạt bùa bạc với hy vọng kéo dài thời gian trước mặt những tấm bùa bạc tấn công hai con quỷ hàng không hề né tránh chúng dùng tay xé nát phần lớn bùa chú những lá bùa bạc may mắn chạm vào quỷ hàng cũng chỉ như pháo hoa từ bốc cháy dù vậy tôi vẫn tranh thủ được chút thời gian để tránh thoát đò tấn công vừa rồi thầm thợ phào lúc nãy bóng vuốt của quỷ hàng suuyên chạm vào cổ tôi chỉ g vài cm, Sau đòn tấn công hụt, hai con quỷ hàng trở nên điên cuồng. Chúng chia ra tấn công tôi từ hai bên. Tình hình vô cùng nguy cấp, khiến Lâm bội bội, Lương Tĩnh Yên và những người khác đều nín thở. Nhưng tôi vẫn bình tĩnh. Khi quỷ hàng vừa đến gần, lửa địa ngục lập tức bùng cháy, bao vây hai con quỷ và thiêu đốt chúng, phát ra tiếng xèo xèo. Tuy bị lửa địa ngục bao vây, nhưng hai con quỷ hàng vẫn không dễ dàng bị tiêu diệt. Chúng tiếp tục rãy rủa sự h hung hán không hề suy giảm thậm chí chối lửa đen ngục có dấu hiệu bị đứt sáng mặt tôi lập tức thay đổi không ngờ quỷ hàng lạnh mạnh đến vậy phải biết rằng quỷ hàng chỉ đứng thứ bảy trên mảg xem hàng Bách quỷ có những quỷ mạnh hơn như cử tử quỷ xác quỷ Cương đào quỷ thiên quỷ đều vô cùng mạnh mẽ bất cứ con nào xuất hiện cũng đủ khiến tôi khốn đốn dù vậy, Tôi vẫn nhận thấy lửa đèn ngục không phải là vô dụng. Luồng âm khí và quỷ khí trên người quỷ hàng đã bị thiêu dụi khá nhiều, không còn dài đặc như trước. Nắm mắt cơ hội này, tôi vội vã ném thêm vài lá sát quỷ chú. Lần này, quỷ hàng không còn âm khí mạnh mẽ để chống đỡ nữa. Ngay lập tức, sát quỷ chú đã xuyên qua cơ thể chúng, để lại những lỗ thủng lớn. Một trong hai con quỷ hàng bị mất nửa người, hình dáng mờ nhạt dần, Chỉ cần thêm chút sức Tôi có thể tiêu diệt cả hai con quỷ Nhưng thay vào đó Tôi thở dài Lấy ra hai lá trấn quỷ phù và hai lá thanh tâm phù Trấn áp quỷ hàng Rồi nhốt chúng vào âm hồn thạch Trấn chiến nguy hiểm và căng thẳng này Hấp dẫn hơn bất cứ hiệu ứng đặc biệt nào trong phim ảnh Khiến những người xung quanh Vừa kinh hái vừa nệ phục Ngay cả Lý Nguyệt cũng nhìn tôi Với ánh mắt lấp lánh Đã đến lúc đáp trả rồi Tôi nghĩ thầm Sau khi chịu nhiều đòn tấn công từ gã hàng sư, giờ là lúc tôi tấn công lại. Tôi lập tức thực hiện pháp quyết khởi động ngũ lôi chú, miệng lẩm nhẩm chú ngữ. Thì quỷ chi khí trong cơ thể tôi cuồn trào như một dòng sông lớn âm ầm tuôn chảy. Trên trời bắt đầu vang lên tiếng sấm, chớp lóe sáng, từng tia sét bạc làm sáng rực cả bầu trời đêm. Tôi mở to mắt, lớn. Đồng Lôi Trừ Tà, tên lôi hóa phù nam lôi bình sát Băng lôi chấn yêu Thiền lôi diệt thế Dẫn Ngay lập tức Bầu trời liên tiếp vang lên 5 tiếng sấm Mỗi tiếng mạnh hơn tiếng trước Chỉ riêng uy lực của tiếng sấm này Đã đủ khiến nhiều quỷ hồn hồn phi phách tán Sau khi vang lên Tiếng sấm đột ngột biến mất Như thể chưa từng xuất hiện Lúc này Phía bên gã trung niên hàng sư không còn yên ổn nữa Chỉ thấy trên không trùng Sớm chấp liên tục lẽ sáng Chiếu dọi cả không gian thành một màu trắng xóa Sáng mặt gã trùng niên có chút biến đổi Kinh ngạc nói Đây là ngũ lôi chú Chẳng lẽ hắn đã giải quyết xong hai con quỷ hàng rồi sao Sao có thể thế được Làm gì con cao thủ nào như vậy trên thế gian này Hay là trưởng lão hoặc giáo chủ Có một môn phái lớn đã xuất núi Đúng rồi chắc chắn là vậy Thiện nhân kiểu thế nhận được sự bảo hộ của thiên địa Ai giúp hắn cũng được ban phúc. Cát Trung Điền rủa thầm, hối hận nói: Chết tiệt, biệt vị đã ra tay sớm hơn. Thật ra, mục tiêu thực sự của hắn không phải là giếng người nhà của Lý Thư, mà chính là Lý Thư. Nhưng vì Lý Thư là thiện nhân kiều thế, nên không có tà ma nào có thể lại gần hắn. Ngay cả đạo hành cao thâm như hắn cũng không thể làm gì được. Vì vậy, Hắn mới nghĩ ra cách diễn hết người nhà của Lý Thư Khiến ông ta tuyệt vọng mà tự sát Một khi Lý Thư tự tử Hắn sẽ nhanh chóng nuốt trưởng linh hồn của ông ta Trước khi địa phủ kịp phản ứng Rồi nhập vào cơ thể của Lý Thư Thay thế ông ta Trở thành thiện nhân kiểu thế Và đạt được đào quả thoát khỏi luân hồi Kế hoạch này nghe có vẻ hoàn hảo Nhưng ý trời không cho phép kẻ xấu thắng lợi Nếu kẻ xấu chiến thắng Thì thế giới này thật sự sẽ hỏng mất Trong khi hắn còn đang suy tính Ngũ lôi chú trên bầu trời đã bắt đầu đánh xuống Mục tiêu rõ ràng Chính là gã trùng niên trong các nhà Tuy nhiên hắn không hề Tỏ ra sợ hãi Khẽ nói Bất kể người là cao thủ của môn phái nào Hôm nay ai cản ta Ta sẽ giết kẻ đó Nói xong Hắn nhanh chóng kéo ra 5 thi thể Từ dưới đất ném lên không trùng Tay hắn liên tục chỉ điểm Vào các thi thể Cuối cùng nhổ ra năm túm tóc, nghiền nát chúng thành một chất màu nâu xám, rồi nhét vào các thi thể. Sau đó, hắn dồn sức ném các thi thể vào những hướng khác nhau, và năm đảo lôi chú như bị dân dắt, liền đuổi theo các thi thể đó. Tiếng nổ đi đùng vang lên, bàn đêm tựa như ban ngày khi năm thi thể bị xét đánh thành những mảnh thịt cháy đen. Mùi thịt khét khó chịu sộc vào mũi, các tòa nhà gần đó cũng bị ảnh hưởng. Vài căn đã hoàn toàn đổ nát thành đống cho tàn. Tuy nhiên, sức mạnh của Ngũ Lôi cũng đã tiêu tan hoàn toàn. Nhờ cách này, gã Trung Điền đã thoát khỏi sự tấn công của Ngũ Lôi khung cảnh hoang tàn xung quanh, gã Trung Điền mặt mày xám xịt. Sau đó, hắn rút ra tia hồn phách cuối cùng từ chiếc lọ xanh đen. Đồng thời, hắn còn dùng đạo pháp để cưỡng chế rút hồn phách của chính mình, cụ thể là sinh hồn, linh hồn của con người khi còn sống. Hồn này nếu tổn thương Thì sẽ không thể đầu thai Rõ ràng Tên trung niên này đã quyết liều mạng Hắn rút sinh hồn của mình ra Dùng đủ loại đạo pháp và vũ chú Để luyện chế Thực hiện một loại tà thuật lên chính mình Sau khi hoàn tất Hắn cắn đầu lưỡi phun ra máu tươi Sau đó làm điều kinh dị nhất Hắn để sinh hồn của mình Nuốt luôn tia hồn phách của con nữ quỷ kia Sau khi sinh hồn nuốt hồn phách của nữ quỷ Nó trở nên đáng sợ và hùng hãn hơn. Lương quỷ khí dày đặc xung quanh tăng lên gấp bội. Chưa dừng lại ở đó, gã trung niên còn lôi ra mười mấy nữ thi, tiếp tục tiến hành tạo quỷ hàng. Chỉ trong chốc lát, hơn 10 quỷ hàng đã được tạo ra, và tất cả những sinh hồn của đám quỷ này đều bị sinh hồn của gã trung niên nuốt chừng. Gương mặt của đám quỷ trở nên kinh tẩm, dữ tận, chẳng còn dáng vẻ con người nữa. Đám quỷ với khí thế kinh khủng tụ lại thành một đám mây đen, quỷ ký bốc lên tận trời cao, che khuất cả bầu trời. Đặc biệt, một con quỷ mạnh mẽ không thể lường trước được đang dẫn đầu đám quỷ, gã trung niên cầm lên giận dữ. "Đi đi, diễn hắn cho ta, không trở lại một ai." Vừa dứt lời, lũ quỷ đã lao vút lên không trung, biến mất khỏi tầm mắt. Bên phía tôi, Sau khi mất rất nhiều công sức Mới có thể khôi phục ý thức cho con quỷ Vừa nhét vào trong âm hồn thạch Chưa kịp thở vào thì trời bóng tối sầm lại Cảm giác như đầu óc bóng chốc tối đen Một dấu hiệu cho thấy Nguy hiểm cực kỳ lớn đang tới dần Cảm giác này giống như Đại họa đang ráng xuống Như hiện tượng thiên cầu thực nguyện Nhưng thay vì tác động lên vật chất Nó thể hiện trên giác quan linh hồn Tôi lập tức cảm nhận được Có một nguy cơ cường đại đang đến gần Đột nhiên tôi thấy một đám mây đen dày đặc quỷ khí đang lao đến Tràn ngập bầu trời như thủy chiều cuốn tới Dẫn đầu đám mây này là một con quỷ phát ra quỷ khí Mạnh mẽ đến mức quỷ khí gần như đặc lại thành thực thể Khi đến gần hơn tôi mới nhận ra con quỷ đó là gì Thật sự muốn tự than mình một cái Vừa mới nhắc đến đào quỷ lập tức nó xuất hiện ngay Con quỷ đang dẫn đầu đám mây này chính là đạo quỷ Đao quỷ là những người tu hành có đạo hạnh, khi chết đi biến thành quỷ. Ngay cả những người có đạo hạnh tầm thường mà sau khi chết biến thành quỷ cũng đã rất đáng sợ. Người ta kể rằng, khi Yến Dĩnh Hà hai tăng đạo tế qua đời, quỷ sai cũng không dám đến câu hồn, mà phải đích thân thập điện Diêm Vương đến mời. Điều đó cho thấy đao quỷ khủng khiếp như thế nào. Nhưng có một điều khiến tôi cảm thấy kỳ lạ, con đao quỷ trước mặt không hoàn toàn phảng ra quỷ khí. Mà còn ẩn trước khí tức của con người. Dù rất yếu, nhưng vẫn có thể cảm nhận được. Thực ra, đây không phải là một đạo quỷ thực thụ. Mà chỉ là một con quỷ bị gã trùng niên kia dùng tà thuật cưỡng chế tạo ra. Mà một phần sức mạnh của đạo quỷ thuật, nhưng không hoàn toàn giống. Có thể nói, đây chỉ là một phiên bản lai tạp. Sức mạnh của nó không thể so sánh với đạo quỷ thực sự. Nhưng vẫn rất đáng sợ. Phía sau nó còn có mười mấy con quỷ... Nhưng dù gộp lại cũng không đáng sợ bằng một con đạo quỷ này Tôi không dám chủ quan Trong tình cảnh này Bất cứ lúc nào cũng có thể bị thất bại thảm hại Tôi lập tức vận dụng trạng thái mạnh nhất Triệu hồi thân thể quỷ thần Cơ thể tôi bỗng nhiên cao thêm mười mấy cm Toàn thân bị bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục Trông như một người lửa Điều kinh dị nhất là đầu tôi đã biến thành đầu lâu Ngọn lửa địa ngục cháy dữ rồi trong hốc mắt và lỗ mũi Cảm nhận được sức mạnh dâng trào trong cơ thể Tôi không khỏi siết chặt nắm đấm Cảm giác này thật tuyệt vời Ngay sau đó tôi cầm thanh bách kiếp đào Và chém mạnh xuống Lúc nắm đào trong tay Thanh đào cũng bắt đầu biến đổi hình dạng Như thể được tái luyện chế Trên thân đào dần dần khắc lên Những gương mặt quỷ dữ tận Nhìn kỹ không phải đó chính là khuôn mặt của tôi sao Luồng đào khí mạnh mẽ vô cùng Gần như hóa thành một đường sáng Xé toạc đám mây quỷ khí làm đôi Đồng thời bông hơi toàn bộ quỷ khí. Sức mạnh khủng khiếp tựa như xe nát tất cả. Tiến thẳng về phía con đạo quỷ. Đạo quỷ gầm lên dần dữ. Nhanh chóng kết ấn tạo ra một đạo trần. Đây là một trong những điểm lợi hại của đạo quỷ. Nó có thể sử dụng những pháp thuật khi còn sống. còn đạo quỷ này đang tạo ra một trần pháp phòng thủ. Nhưng tôi đã kinh hoạt trạng thái quỷ thần. Sức mạnh tăng vọt. Đạo khí trở nên vô cùng kinh khủng. Vì vậy... Trước khi đạo quỷ kim hoàn thành trận pháp, tôi đã chém chúng nó, và nó tan biến ngay lập tức, không kịp phát ra một tiếng rên la nào. Phút một tiếng, ở đâu đó, gã trùng điên phun ra một ngụm máu đen, gương mặt đầy sợ hãi, lầm bầm. Sao có thể thế được? Sinh hồn của ta đã bị giết rồi, mới chỉ có bấy nhiêu thời gian mà thôi. Rốt cuộc người đến là ai? Không lẽ là trưởng giáo của Long Hổ Sơn hoặc thiên sư giáo ư? Gã trùng niên không thể tin nổi. Mặt mày đề vẻ kinh hoàng. Hắn có đạo hạnh rất cao. Đã rút sinh hồn của mình ra. Kết hợp với các loại chú pháp khác nhau. Để tạo ra một đạo quỷ giả. Gần như trở thành phân thân của hắn. Sức mạnh cũng vô cùng khủng khiếp. Ban đầu hắn tưởng rằng. Sau khi sử dụng đạo quỷ phân thân. Mọi việc sẽ kết thúc. Nhưng không ngờ lại thất bại nhanh như vậy. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra. Thực ra. Việc hắn thất bại cũng không oan uổng Bởi khi tôi sử dụng trạng thái quỷ thần Sức mạnh của tôi tăng lên gấp 10 lần trong thời gian ngắn Điều quan trọng nhất là khi tôi sử dụng trạng thái quỷ thần Tôi có thể mượn được một chút sức mạnh từ tổ mạch và liền hoa mộc Mặc dù chỉ là một chút Nhưng với đạo quỷ Đó là một sức mạnh không thể chống đó nổi Cho nên dù có là đạo quỷ thực sự cũng khó mà chịu nổi huống chi chỉ là đạo quỷ lai tạp Gương mặt của gã trung niên lúc này vô cùng khó coi. Bởi không có sinh hồn thì hắn không thể đầu thai được. Một khi chết đi, hắn sẽ hoàn toàn tan biến vào hư vô. Bây giờ, điều gã trung niên nghĩ đến đầu tiên không còn là thiện ác của kiếp này nữa, mà là làm thế nào để thoát thân. Sau khi tôi tiêu diệt đạo quỷ, sức mạnh toàn thân càng trở nên hung mãnh, có cảm giác càng chiến đấu càng hăng. Đạo quỷ sau khi bị tiêu diệt, Những quỷ hàng khác dù số lượng không ít và sức mạnh cũng đủ đáng sợ Nhưng với sự tăng cường từ việc quỷ hóa Chúng vẫn quá dễ dàng bị tiêu diệt Tiếp đó tôi tiếp tục sử dụng trấn quỷ phù và thanh tâm phù Đưa chúng vào bên trong âm hồn thành Sau khoảng một thời gian dài tôi mới khôi phục lại thần trí của chúng Mục đích của tôi rất đơn giản Dù không thể cứu được họ Nhưng ít nhất có thể giúp họ hồi phục thần trí để có thể trả thù Đó là điều duy nhất tôi có thể làm Sau khi hoàn thành Tôi cũng không dừng lại Nếu tên hàng sư này thích lấy số đông Để bắt nạt kẻ yếu Thì tôi sẽ cho hắn biết thế nào là số đông Ngay sau đó Tôi vỗ vào âm hồn thạch và lạnh lùng nói Các người không muốn ra ngoài sao Hôm nay Ta cho các người một cơ hội Vừa dứt lời Từ trên người tôi bùng lên một làn khói đen dày đặc Chúng chuyển động không ngừng Và biến thành một đám lệ quỷ Trong số đó có quỷ treo cổ, quỷ chết túi, quỷ nhảy lầu và cả nhiều quỷ không đầu từ thời cổ đại, đủ loại quỷ, đủ hình thù. Phần lớn bọn chúng là những con quỷ tối mắt đường từ lần đối đầu với huyết khôi thế lần trước và đã bị nhốt trong âm hồn thành. Dù những kẻ này đã chết và trở thành quỷ, nhưng bản chất con người của họ vẫn còn, tham lam và ích kỷ, không biết vì cảm nhận được khí tức của thi quỷ chi khí liền hoang mọc hay khí tức của tổ mạnh Mà bọn chúng đều không chịu rời khỏi âm hồn thạch Tôi đã cố gắng thuyết phục chúng rời đi Nhưng thậm chí có một số con quỷ còn ở lại để yêu đương Nghĩ đến đây tôi cũng phải bật cười Chẳng lẽ chúng định sống lâu dài và kết hồn sinh con sao? Chết tiệt thật Cứ nhiều tôi không phải thu tiền nhà vậy Nhưng chẳng có cách nào khác Tôi không thể tiêu diệt bọn chúng Mà nếu thả ra ngoài cũng sợ gây rắc rối Trời ơi! Nhiều quỷ quá! Mẹ ơi! Lý Nguyệt đột nhiên hét lên, dáng vẻ vô cùng sợ hãi. Những người khác như Lý Thư, Lâm Phong, Lương Bác đều mặt mày tái mét. Dù họ đã trải qua không ít tình huống, nhưng vẫn không tránh khỏi cảm giác lo sợ. Ngược lại, Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên lại tỏ ra bình tĩnh hơn nhiều. Lúc này, từ đám quỷ bước ra một nam quỷ lấm lan lấm lét. Dáng người thấp, xấu xí, Và cực kỳ bị ổi Hắn lao tới trước mặt ba người lâm bội bội Lương Tĩnh Yên và Lý Nguyệt Rồi nịnh bỡ Ba vị nữ chủ nhân xinh đẹp và nhân hậu Tiểu nhân là tiểu đức tử Xin chào ba vị nữ chủ nhân Ai là chủ nhân của ngươi Đừng có gọi bậy bạ Lý Nguyệt vừa lùi lại vài bước Vừa kêu lên hoảng hốt Lương Tĩnh Yên và lâm bội bội Ngoài việc khuôn mặt đỏ lên Thì không tỏ ra quá giở hãi nam quỷ tiểu đức tử là chạy tới trước mặt Lý Thư Lâm Phong và Lương Bác Không ngừng tầng bốc Khiến họ bối rối Không biết phải phản ứng như thế nào Lý Hiếu Đức mau cút về đây Không thì ta tiêu diệt ngươi Tôi không thể không hét lớn Lý Hiếu Đức đã chết từ lâu Có lẽ từ thời Nam Tống Đạo hành của hắn cũng rất thầm sâu Trong số những con quỷ này Hắn được xem là khá mạnh Chết tiệt Chỉ có điều hắn là một thái giám Quen thói nịnh nọt, hắn là kiểu người thấy người nói chuyện người, thấy quỷ nói chuyện quỷ, nói toàn lời dối trá. Thêm nữa, thân thể tàn tật nên tâm lý cũng méo mó. Lúc tôi bắt hắn, hắn còn đang ôm một con búp bê người lớn với khuôn mặt đầy vẻ đồi trụy và dâm đáng. Vâng, thưa đại nhân, tiểu nhân sẽ đến ngay đây. Nói xong, hắn vội vã lẻn về phía tôi. Cả đám quỷ vật tụ lại thành một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Ước tính phải có ít nhất 2.000 con quỷ Trong đó còn có hơn chục con quỷ hàng Với quỷ khí tràn ngập Khiến bầu trời như bị đè nặng Lúc này tôi trong hình dạng thân thể quỷ thần Với màu đỏ rực như máu Lửa địa ngục bốc cháy quanh người Chiếc áo choàng thi quỷ tung bay trong gió đêm Đầu lâu bốc cháy rực lửa Toàn thân tôi trông như một quỷ thần thật sự Khí thế đáng sợ Không ai dám nhìn thẳng vào mắt tôi Các người ngày ngày ăn ở Sinh sống trong chỗ của ta Nhưng chưa từng trả lấy một đồng tiền nhà Làm gì có chuyện dễ dàng như vậy Bây giờ Các người hãy xé xác tên kia Thành từng mảnh để trả tiền nhà Nếu không Ta sẽ đưa tất cả các người xuống địa ngục Tôi dừng lại một chút Rồi tiếp tục nói Ngoài ra Các người có thể rời đi Nhưng nếu ta phát hiện các người ra ngoài hại người Ta sẽ khiến cho các người hồn phi phách tán Không còn được làm quỷ nữa Chủ nhân cứ yên tâm, có ta ở đây, nhớ định sẽ xé xác nó thành từng mảnh, tất cả cứ giao cho ta. Lý Hiếu Đức không bỏ qua cơ hội nịnh nọt, Lập Đức nhảy ra và tỏ thái độ quyết tâm. Ai ngờ hắn chưa kịp nói thêm gì thì đã bị một con quỷ hàng đẩy sang một bên. Lý Hiếu Đức định nổi nóng, nhưng khi thấy đó là quỷ hàng, hắn liền im bặt ngoan ngoãn nhường đường. về dù hắn mạnh mẽ, nhưng vẫn không thể so bì với quỷ hàng. Quỷ hàng không nói gì, chỉ cúi đầu chào tôi như để bày tỏ lòng biết ơn. Tôi gật đầu, nhìn lên bầu trời dần sáng và nói. Các người hãy mau xuất phát đi, nhanh chóng giải quyết. Nghe xong, đám quỷ dưới sự dân dắt của quỷ hàng lập tức bay lên trời và biến mất chỉ trong chớp mắt. Tôi không khỏi thở vào nhẹ nhõm. Đạo quỷ đã bị tiêu diệt, hàng sư chắc chắn đã bị trọng thương. Dù còn chút dương lực Cũng không thể chống lại đám quỷ này Trên thực tế Với việc hồn phách của hàng sư bị tiêu diệt Hắn gần như đã không còn khả năng chiến đấu Nếu không chữa trị ngay Có lẽ hắn sẽ trở thành kẻ ngỡ ngẩn Sau khi giải trừ trạng thái thân thể quỷ thần Tôi tiến lại gần nhóm người Lâm Bội Bội và Lương Tích Yên Lý Thư, Lâm Phong và Lương Bác Vô thức lùi lại vài bước Sợ hãi nhìn tôi Những gì vừa xảy ra quá phi lý Thậm chí Lâm Phong và Lương Bác Dù đã từng thấy quỷ cũng không thể chấp nhận nổi Chứ đừng nói đến Lý Nguyệt Người rơi cuồng là người hay quỷ vậy? Lý Nguyệt tiến lên trước nhìn tôi một lượt rồi hỏi Tôi nhún vai không nói gì mà chỉ trả lời bằng một nụ cười đầy bí ẩn Nếu là người thì người không phải là người tốt Còn nếu là quỷ thì người là quỷ háo sắc Dù là gì thì cũng chẳng phải là loại tử tế Lý Nguyệt vẫn còn tỏ ra bực tức với tôi Chỉ vì một cái hôn Cô ấy lại nhỏ mọn đến vậy Chuyện bây giờ thế nào rồi Chuyện bây giờ thế nào rồi Đã giải quyết xong chưa Lý Thư nhẹ nhàng hỏi Tôi gật đầu và nói Xem như đã xong rồi Tên hàng sư nhắm vào nhà ông chắc chắn không sống được qua đêm nay Sau này sẽ không còn nguy hiểm nữa Ngược lại Nhà ông sẽ thuận buồm xuôi gió hơn Trong thời gian tới Nghe vậy, Lý Thư không khỏi thở phào nhẹ nhóm. Ông không quá lo lắng cho bản thân, đã sống qua bao nhiêu năm rồi, cái chết cũng không còn quá quan trọng. Ông vẫn lo lắng cho Lý Nguyệt, cháu gái của mình. Khi chúng tôi đang trò chuyện, thì tên hàng sư đang chạy trốn bỗng dừng lại, mặt mày tái nhìn về phía những đám mây quỷ ảnh đang bay tới. Với đạo hạnh của hắn, hắn có thể nhìn thấy số lượng quỷ không đếm xuể, trong đó có những quỷ hàng mà hắn đã cất công luyện chế. Hắn hiểu rằng mình đang gặp nguy Hắn biết rằng mình khó thoát khỏi kiếp nạn này Là ai Rốt cuộc là ai có khả năng này Ngay cả con quỷ ta tinh luyện Kỹ càng cũng bị thanh tẩy tâm hồn Trung liên gào thét như kẻ mất trí Nhìn con quỷ gần ngay trước mặt mà cười lớn Lão phu tung hoành Hai giới âm dương hơn 800 năm Lại chết dưới tay con quỷ Do chính mình tinh luyện Thật là một sự mỉa mai lớn. Tiếng gạo thét chưa kết thúc, thì con quỷ đã lao đến với lòng oán hận cực độ. Tiếng hét thảm khốc kèm theo âm thanh xương bị gãy khiến người ta kinh hái đến lạnh người. Một thế kiêu hùng như thế đã kết thúc cuộc đời mà không để lại một giọt máu, một mẩu thịt hay một chiếc xương nào. Chỉ còn lại một đám ác quỷ đầy hung tợn. Sau khi hành hạ và giết chết nhiều người điều khiển, hơn chục con quỷ lơ lửng trên không trung. Khoán khí trên người chúng dần trở nên nhẹ nhàng. Sau đó chúng quay về phía tôi và từ từ cúi đầu trước khi hóa thành một đoàn quang ảnh rồi hoàn toàn biến mất. Những con quỷ vật còn lại cũng không rời đi. Dưới sự dân dắt của Lý Hiếu Đức chúng quay trở lại đông đúc về đến nhà của Lý Gia. Lý Hiếu Đức lại là một trận vuốt mông ngựa tranh công nhưng bị tôi đánh cho một trận rồi nhốt vào âm hồn thạch. Sau khi giải quyết xong chuyện này Lý Thư biết ơn tôi đến mức suýt khóc Hô Hào sẽ cảm ơn tôi thật tốt và hứa sẽ làm nhiều việc tốt hơn trong tương lai. Còn Lý Nguyệt thì dù tôi là ân nhân cứu mạng của cô ấy nhưng vẫn có thành kiến. Tuy nhiên khuôn mặt đỏ bừng của cô ấy khiến Lâm Bội Bội và Lương Tĩnh Yên nhìn nhau, cười khổ. Họ có linh cảm rằng ám lực cạnh tranh sau này sẽ lớn hơn nhiều. Mãi cho đến 4 giờ sáng, chúng tôi mới từ từ rời đi. Lâm Bội Bội và Lâm Phong đi về cùng nhau. Dương Đình cũng về, Còn tôi cùng Lương Tĩnh Yên về nhà lương gia. Sau khi mệt mỏi suốt đêm, chúng tôi rửa mặt quan loa rồi ôm nhau ngủ. Sáng hôm sau, sau khi ăn sáng xong, tôi lại tiếp tục nuôi dưỡng kiểu ôm mình thai rồi mới về trường. Còn Lương Tĩnh Yên thì tràn đầy tình mẫu tử, ôm tiểu tử và tự nói chuyện một mình. Cuộc sống trong trường thật tự do thoải mái. Mỗi ngày tôi cùng với mấy người thôi đào, Vương Mạnh uống chút rượu, chơi vài ván game. Cuộc sống cũng khá phong phú. Mỗi sáng tôi đều đến lớp và uống rất đúng giờ Nhưng có cảm giác như thiếu thứ gì đó Đó là hồn ngọc Nếu không phải chốt ngồi bên cạnh trống Có lẽ tôi cũng đã quên cô gái từng hét lên đòi giết tôi Hồn ngọc ở lớp chúng tôi chỉ có khoảng hơn 10 ngày Sự biến mất của cô ấy dường như không thu hút được nhiều sự chú ý Có lẽ mọi người nghĩ rằng tôi đã làm cô ấy xấu hổ Vì đánh vào mông cô ấy lần trước Nên cô ấy không dám đến gặp tôi Hồn Ngọc để lại cho tôi cảm giác thần bí. Không chỉ sở hữu kiểu U Minh Thay mà điều kỳ lạ nhất là ngay cả ông lão bảo vệ cũng không thể tính ra thân phần của Hồng Ngọc bằng thiên cơ bí pháp của ông ấy mà số người mà ông ấy không thể đoán được thật sự là rất ít. Tối hôm đó, sau khi vừa kết thúc buổi tự học, chúng tôi chuẩn bị đi ăn một bữa. Món ăn đã được gọi, chai rượu cũng đã mở thì điện thoại của tôi gieo lên. Khi tôi lấy ra Đó là cuộc gọi từ tống dài Nghĩ ký lại Có vẻ đã một thời gian rồi tôi không gặp cô ấy Tôi mới vừa chuẩn bị nói những lời ngọt ngào Thì giọng của tống dài có chút ngẹn ngào vang lên Sư phụ Chúng em bị người ta chặn ở quán ba Không ai cho chúng em đi Cứu em với Nghe vậy tôi hơi sứng sờ Nhà đầu này sao lại chạy đến quán ba Tôi lập tức nói Cô ở đâu Tôi sẽ đến ngay bây giờ Câu lạc bộ Nam Nguyệt. Tống Danh nói với giọng nghẹn ngào làm tôi cau mày. Câu lạc bộ Nam Nguyệt là một câu lạc bộ cao cấp ở khu Kinh Khai, cung cấp dịch vụ từ cờ bạc, giải trí đến quán bar. Tất nhiên, mức tiêu thụ cũng nổi tiếng là cao. Người ta nói rằng một chai rượu ở đây có giá khởi điểm là 30.000 tệ và nơi nổi tiếng nhất ở đây vẫn là dịch vụ giải trí, nơi có đủ loại phụ nữ từ già đến trẻ tiêu nữ ngày để những bà mẹ gợi cảm. Vì vậy, đây được coi là thiên đường giải trí của đàn ông. Hơn nữa, lực lượng ở đây rất phức tạp, từ người làm ăn hợp pháp đến những kẻ mờ ám, ai cũng có thế lực và chỗ dựa riêng. Đây không phải là nơi dành cho sinh viên. Với tính cách ngoan ngoãn của Tống Giai, sao cô bé lại đến nơi này? Chẳng tránh có điều gì đó uẩn khúc. Nhưng không có thời gian để hỏi, sau khi an ủi Tống vài lời, Tôi vội vã chuẩn bị lên đường Lúc đó tôi vô cùng lo lắng Thậm chí qua điện thoại Tôi có thể nghe thấy tiếng ồn ào Và tiếng cười đầy ác ý của nhiều người đàn ông Xen lẫn tiếng hét và khóc Có chuyện gì thế Vương Mãnh nhìn thấy tôi lo lắng như vậy Không khỏi hỏi Tống dài bị mắc kẹt Ở câu lạc bộ Lam Nguyệt Tôi phải đến xem thế nào Tôi ngắn gọn nói Đi thôi chúng tôi sẽ đi cùng cậu Thôi đào nghe vậy lập tức nói Cảm ơn Mặc dù tôi không cần sự giúp đỡ của họ Nhưng trong lòng tôi vẫn cảm thấy ấm áp Ngay sau đó Chúng tôi vội vã đi đến câu lạc bộ Nam Nguyệt Trên đường đón xe Chúng tôi gặp Liêu Báo Và vài người vừa đánh bóng rổ xong Họ định chào hỏi chúng tôi Nhưng khi nhìn thấy sắc mặt của chúng tôi Họ biết ngay có chuyện Họ chẳng vương mánh lại hỏi Sau đó ném quả bóng rổ và không quay lại tắm trực tiếp đi theo chúng tôi. Lúc đó, Vương Mãnh thể hiện rõ khả năng giao thiệp rất tốt của mình, phản huy truyền thống, người đông không sợ thiệt, vừa chờ xe vừa gọi điện cho người đến giúp. Kết quả là chưa gọi được xe, nhưng trước cổng trường đã tập trung một đám đông đen kịt, ước tính sơ bộ cũng có ít nhất 100 người. Ngoài ra, còn có rất nhiều người tò mò dừng lại quan sát, bảo vệ cổng trường thò đầu ra nhìn một cái, không nói một lời rồi rút vào trong. Tôi lúc này rất lo lắng Nếu không vì quá nhiều lý do để lo nghĩ Tôi đã trực tiếp dùng áo choàng thi quỷ Đi thẳng đến đó rồi Sau khi chờ thêm khoảng 5 phút Cuối cùng chúng tôi cũng bắt được Một chiếc taxi Tôi và Vương Mánh cùng bốn người khác Tư tốc đến câu lạc bộ Lam Nguyệt Còn những người khác cũng lần lượt bắt taxi đến đó Còn lúc này Trong một đại sảnh của câu lạc bộ Lam Nguyệt Ánh đèn chập trờn mờ ảo Tiếng hét và tiếng hát vang lên liên tục Những kẻ đang chơi ma túy, những kẻ đang làm trò quái dị, những cặp đôi đang hôn nhau đầy ám mụi, tất cả đều có ở đây. Ban đêm tại quán ba là nơi tụ tập của tội ác và sự giải tỏa nơi có sáng suất xảy ra chuyện lớn nhất. Ở một góc quán ba, có khoảng hơn 10 người ăn mặc lỗ lăng, tóc nhuộm sạc sỡ, tài đeo khuyên, miệng ngầm thuốc lá, mà đầy vẻ dâm đáng, nhìn chầm chầm vào một nhóm người trong góc. Nhóm người đó có khoảng 7-8 người, có cả nam và nữ. Tống Gia cũng ở trong đó, nhưng khuôn mặt ai nấy đều đầy vẻ kinh hoàng. Gò má của Tống Gia đẫm lệ, còn khuôn mặt của các nam sinh đều in đầy dấu tay, khóe miệng cũng rỉ máu, chắc chắn họ đã bị đánh. Bản thân Tống Gia vốn nhút nhát, lúc này lại giống như một con gà mẹ bảo vệ đàn con, lấy hết can đảm nói: "Nếu các người không để chúng tôi đi, tôi sẽ báo cảnh sát."